các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai nhìn cũng kinh hãi, nhưng mọi người không ai bảo ai, đều tự biết im lặng, chứ không gặng hỏi bất kỳ chuyện gì. Mãi sau này, khi không còn căng trại và lò mộ nữa, mẹ Quân mới nói cho các con về những gì mà đã xảy ra thời điểm ấy. Để cứu chị bảy, mẹ Quân đã một lần nữa tìm đến thầy Mo xảo, cũng chính là người đã truyền lại cho bà đồ vật quý hiếm kia để giải quyết chuyện ở trang trại. Ông ta vốn dĩ đã bỏ nghề từ lần đầu tiên giúp mẹ Quân bình ổn lại trang trại, nhưng vì cuộc sống khó khăn quá nên khi mẹ Quân đề nghị, ông ta đắt đành lại phải chấp nhận. Trong thời gian lưu trú ở nhà thầy Mo xảo, mẹ Quân đã phải dùng máu và sinh khí của mình để nuôi dưỡng chị bảy khác. Chị bảy này được nặn từ đất lấy ở trong mả của người vừa mới cải táng, trộn lẫn với đất nhà Quân mà mẹ Quân đã mang theo, dùng máu của mẹ Quân để trộn rồi nặn thành hình nhân. Hình nhân đó được nung suốt 49 ngày. Sau khi thành hình, mẹ Quân mỗi ngày đều phải chăm sóc và cho nó ăn máu của mình trong 9 tháng 10 ngày, giống như một người thai nghén một đứa con của họ. Sau 9 tháng 10 ngày, hình nhân đó thực sự đã có thể đứng dậy và đi lại như con người. Nhưng điều này mà thầy Mao xảo và mẹ Quân đều không thể ngờ được là hình nhân kia sau khi hấp thụ máu và sinh khí không chỉ có thể đi lại và phát âm thanh ra như con người mà còn hình thành suy nghĩ riêng, dần này sinh mong muốn chiếm hữu người đã tạo thành. Ngay chính mẹ quân thời điểm ấy cũng đã thất kinh khi giữa đêm tỉnh dậy, thấy hình nhân kia đang ngồi ngay cạnh vuốt tóc mình rụt cười khì khì. Mẹ là của con, của một mình con thôi. Sau khi hình nhân có linh, nó được buộc chỉ đỏ ở hai cổ tay, hai cổ chân rồi ngâm trong một cái chum đầy máu các loại động vật. Nhiều ngày sau đấy, đêm nào mẹ của Quân cũng nghe thấy tiếng của hình nhân ấy kêu gào thảm thiết. Có đêm, bà còn tận mắt nhìn thấy hình nhân kia đã bị hàng trăm, hàng ngàn con vật bu vào cào cấu, cắn xé đến nỗi cả cơ thể của nó tan ra trong nhúm máu. Nhưng rồi sáng ngày hôm sau, bà vẫn cứ thấy cái đầu của nó nhô lên khỏi miệng cái chum. Hai mắt của nó vẫn cứ mở to nhìn chằm chằm mẹ Quân. Sau khi trả công cho thầy Mo Sảo, mẹ Quân khăn gói trở về. Trước lúc đi, thầy Mo Sảo đã căn dặn bà phải đi thẳng một mạch, dù bất cứ có xảy ra chuyện gì cũng không được ngoái đầu lại. Lời dặn ấy mẹ Quân không quên, nhưng bà cứ đi được vài bước thì lại cảm thấy cổ chân của mình bị một bàn tay túm chặt lấy kéo lại. Nó càng kéo thì bà lại càng dùng sức để mà giằng mà cố gắng đi tiếp, đi ra tới gần cổng thì nghe tiếng gió hú một cái êm ái dị thường bên tai, rồi nghe tiếng chị bảy thủ thỉ gọi mẹ. Sau những lời tỉ tê mẹ con, mẹ của Quân vẫn tỉnh táo để nhấc chân bước đi. Nhưng đi chẳng được mấy bước thì nghe tiếng khóc thút thít, tiếng trách cứ ai oán của hình nhân thế thân cho chị bảy kia cứ nói ra. Con cũng là con của mẹ, mà sao mẹ vì cứu chị mẹ giết con? Chỉ một câu nói ấy đã khiến mẹ quần đứng sững lại, nước mắt của bà đã rơi đẫm cả nước mắt từ lúc nào. Tay nắm chặt túi hành lý một cách kìm nén, nhưng rồi cuối cùng bật khóc đau đớn, hai vai trùng xuống, rung lên từng chập theo tiếng khóc nghẹn. Con cũng là con của mẹ cơ mà. Mẹ ơi, cứu con. Đằng sau lời cầu cứu ấy, là tiếng kêu ré lên kinh hoàng của con lợn bị cắt tiết, tiếng chu đầy đau thương rồi lên tiếng rên ư ử của con chó bị đập đầu nằm lăn quay ở dưới nền cùng với cả những tiếng bị bõm phát ra từ cái chum. Mẹ Quân không chịu nổi nữa, bà quay người lại, vội vàng chạy về chỗ cái chum, nhấc cái hình nhân kia lên. Khi đối diện với nó, bà nhận ra sai lầm của mình. Hình nộm giờ đất chuyển sang màu đen xỉ, nó nhẹn miệng cười nhìn bà, nhìn thấy sự kinh hãi rõ hiện trên gương mặt của mẹ Quân, nó cười rú lên ghê rợn. Đường lúc nó đưa hai tay áp vào mang tai của mẹ Quân thì thấy Mo Sảo đã vội vàng chạy vào, lẩm nhẩm đọc thần chú gì đó, rồi cắt nắm tóc ở trên đầu của mẹ Quân, nhanh chóng châm lửa và đốt, ném nó vào trong cái chum, sau đấy thì nhanh tay đậy nắp chum lại. Trong cơn bàng hoàng, mẹ của Quân chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh rồi gọi mẹ phát ra từ trong cái chum, đang càng lúc càng xa dần. Như bị lôi đi đâu đó mất rồi im bạc đi Thầy mò xảo lúc ấy thì tức đến đỏ cả mắt Thầy chửi mắng mẹ của quân cả ngày Rồi mới cho đi Chửi thì chửi như vậy thôi Chứ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net